mười tám năng lực giả một cước đặt bay quá lỗ mãng một ít c ả dù giả chân mày hơi n h í u lại xem ra hắn cùng hải quân co thâm cựu đại hận gì nếu không sẽ không vừa thấy được hải quân phản ứng giống như này kịch liệt m ị hát nói ra thể chất của hắn mặc dù không tệ nhưng sau khi chúng thương đối mặt hải quân cùng tiền thưởng đoàn thợ săn vây công nếu như hiện tại không đi nữa phòng chừng rất khó đi nữa giống như m ị hát nói bà tổ lợ mẹ cù mạ ánh mắt hung tàn nhìn c h ầ m c h ầ m hải quân một bên tả thiểm hữu tị một bên nhặt lên các loại đồ đạc đập về phía hải quân tuy là đánh ngã không ít hải quân nhưng hắn thể lực cũng bởi vì bị thương nguyên nhân cùng chiến đấu kịch liệt bắt đầu không ngừng giảm xuống hơn nữa hải quân cùng gió núi tiền thưởng đoàn thợ săn đã đem bà tổ lợ mẹ cù mạ vây lại thúc thủ chịu trói đi bà tổ lợ mẹ cù mạ nếu không ngay tại chỗ x ử bán chứng kiến bà tổ lợ mẹ cũ mạ bị vây quanh đứng lên hải quân trung tá l ệ n h lùng nói hướng các ngươi những thứ này hải quân đầu hàng trừ phi bản đại gia đầu g ó c trang bị phân đi bà tổ lợ mẹ cũ mạ bị bao vây ngược lại còn trương dương ngang ngược đối với hải quân k i ê u khích các ngươi cho rằng ăn chắc ta sao ba mươi lẽ nào ngươi còn có đồng bọn sao do núi khinh thường nói chúng ta chúng ta cũng không nhất định đ o ạ n người nào giết bạ tổ lờ mẹ cù mạ hắn liền thuộc về người đó như thế nào được chứng kiến bạ tổ lờ mẹ cù mạ đối với hải quân cái kia không che giấu chút nào điên cuồng sắc cơ hải quân chúng ta đáp ứng giả sử hôm nay bị cái này lớn lối như thế đối với hải quân như vậy có công kích tính hải tặc đi như vậy hắn cái này hải quân chúng ta cũng đừng nghĩ an bình chúng ta nhưng là nghe nói qua bạ tổ lờ mẹ cù mạ cùng một dạng hải tặc bất đồng bình thường hải tặc rất ít chủ động tập kích hải quân nhưng bạ tổ l ờ mẹ c ụ mạ bất đồng gặp phải hải quân trên hướng cơ bản đều sẽ đem tàn nhẫn sát hại đắc tội qua hắn hải quân càng là sẽ tao nộ đến hắn điên cuồng trả thù bản đại gia dám xuất hiện tại nơi đây liền ngờ tới các ngươi những thứ này hải quân lô mũi cho sẽ ngửi được bản đại gia mùi không có điểm chuẩn bị ta như thế nào lại tiến đến bạ tổ l ờ mẹ c ụ mạ t r ở sông về phía sau nổ súng chứng kiến bạ tổ l ờ mẹ c ụ mạ phía sau lưng mở rộng ra hải quân cùng tiền thưởng hơn tờ đồng thời nổ súng có thể bà tổ l ờ mẹ cũ m à tốc độ lại bỗng nhiên nhanh rất nhiều lập tức vọt tới phía sau vây quanh hắn hải quân trước mặt đoạt ở nơi này c h ú t hải quân nổ xuống phía trước hất tay một cái một bà trường đao từ trong tay của hắn chém ra mấy cái hải quân lập tức bị chém giết mà hắn tay kia làm mất đi sau lưng trong quần áo rút ra một mặt cái khiên đem hết t h ể viên đạn đón đỡ ở hôn đả này vừa rồi c ư nhiên giấu nghề gió núi sắc mặt một hồi xấu xí vốn tưởng rằng sờ rõ ràng b à tổ l mẹ cù mạ thực lực lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên giấu r ố t nhiều như vậy đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy là có thể rời khỏi gió núi hai chân dùng sức d ấ m lên một cái dây của hắn cư nhiên phun ra lưỡng đạo khí lưu trong nháy mắt sức bật thậm chí đuổi kịp b à tổ l mẹ cù mạ xé rách đi núi phong nhãn bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn một tay vô vào trên tấm thuẫn cái khiên nhất thời trở nên cùng một tấm bị người từ trung gian tê liệt trang giấy một dạng lập tức chia làm hai nửa mà hắn tay kia hung hang phách về phía b à tổ lờ mẹ cù mạ sau lưng đ ừ n g tưởng rằng là sẽ rách quả thực năng lực giả là có thể muốn mạng của lão tử b à tổ lờ mẹ cù mạ sắc mặt lóe lên vẻ điên cuồng liền muốn xoay người cùng với ra sức đánh một trận thời điểm một đạo thân ảnh thuấn t h i ể m đến bên cạnh hai người một cước đá bay gió núi hôn đản gió núi mặt mũi bầm rập mấy viên hòa lẫn máu tươi hàm r ă n g phung tới hắn dùng một loại so với ngạ lan g còn hung ác độc địa ánh mắt nhìn chằm chằm phá hư chính mình chuyện tốt người là ngươi ác ma thuyền trưởng gió núi nhìn một cái hơi b i ế n sắc mặt không nghĩ tới chính mình phía trước muốn người săn thú cư nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn v ớ i lúc cùng nhau bắn chết trung tá nhìn một cái hai người không hề p h o n g ngự sắc mặt đại hỷ vội vã mệnh lệnh chung quanh hải quân sĩ binh nổ súng mà bản thân của hắn cũng g ơ lên song thương nhắm ngay dịch thần cùng bạ tổ l mẹ cù mạ nổ súng đối với chúng ta thuyền trưởng nổ súng cần phải hỏi một chút ý kiến của chúng ta mới được đi một đạo kình phong từ sau bối phá không mà đến thân là hải quân chúng ta chính hắn không chút nghĩ ngợi hướng về sau nả một phát súng nhưng tốc độ của người đến lại hết sức cực nhanh ở chính giữa t a nổ súng phía trước thân thể một bên phóng phật biết trước một dạng tránh ra viên đạn tốc độ không chút nào không bị ảnh hưởng đi tới chúng ta trước mặt một q u y ề n đem đánh bay ra ngoài phốc phốc chúng ta hai tay chặp lại nhưng vẫn là bị đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài các nàng này khí lực làm sao lớn như vậy chúng ta khó tin nhìn đẹp ở mỹ nữ như vân vĩ đại tuyến đường an toàn đều cực kỳ hiếm thấy s ù nạ hắn nào biết đâu rằng s ù nạ tuy là mất đi t r ả cơ dạ nhưng nàng thể chất cũng là dịch thần đám người trong tốt nhất đã biết ở vĩ đại tuyến đường an toàn dựa vào thể kỹ năng sưng hùng thiên hạ xác định chính mình tu luyện đạo đường sau đó trải qua trong khoảng thời gian này phong vụ không thay đổi cường độ cao đúc luyện trú nạ cường độ thân thể so với tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn thời điểm nhưng là đề cao rất nhiều quả nhiên xem ra ta thích hợp nhất vẫn là đi thể kỹ năng lộ tuyến trong khoảng thời gian này tới nay mua dược liệu dùng tắm thuốc rèn luyện thân thể cộng thêm cường độ cao thân thể huấn luyện nếu như nói vừa tới vĩ đại tuyến đường an toàn thời điểm cường độ thân thể là thường nhân 6-7 lần nói hiện tại ít nhất đạt được thường nhân 8-9 lần d u nạ tâm lý vui vẻ giết cho ta bọn họ trung tá mới nói xong câu đó liền đem một gian phòng ố c tường đ ụ n g lật hưu hưu hưu t r u n g quanh hải quân vội vã rút đao chuẩn 580 bị bù về phía x u nạ thời điểm lưỡng đạo sở h ủ dĩ kèn bằng tốc độ kinh người tại bọn họ h ế t hầu vị trí xé qua a từng cái hải quân bưng tiên huyết cuồng tiêu h ế t hầu t h ế q u ỷ dưới đất khiến người ta kinh ngạc chính là cái này lưỡng đạo s ư Hồ duy k ẹ n chẳng những sẽ chuyển biến ở phá vỡ hải quân h ế t hầu sau đó c ư nhiên tự động bay trở về cạ r ủ dạ trong tay trong khoảng thời gian này quả nhiên bị bạch đúc luyện quả thực năng lực g á cạ r ủ dạ trên mặt vui sướng trợt lóe lên vừa rồi nàng căn bản không ném mạnh s ư Hồ duy k ẹ n thuần thúy chính là lấy niệm lực khống chế được hai thanh s ư Hồ duy k ẹ n bay ra ngoài tiến hành công kích là vâng đúng năm mộng đoàn hải tặc nhanh cho ta công kích công kích thuyền của bọn họ trưởng hắn năng lực tất cả đội thuyền bên trên trên biển cả hắn đáng sợ nhất nhưng ở trên đất bằng hắn cũng là yếu nhất do núi hét lớn năm mộng đoàn hải tặc bạ tổ lờ mẹ c ụ m à nhìn về phía dịch thần hắn không nghĩ tới thế mà lại có người ở thời khắc mấu chốt giúp hắn không cần nhìn như vậy ta dịch thần nói ra hôm nay đứng ở nơi này người bên trong không phải người ta cũng sẽ cứu ở ta sáng tạo đoàn hải tặc thời điểm ta cũng đã nói phàm là hải quân muốn làm phải làm sự tình ta liền muốn đem phá đi ha ha thú vị b à tổ lơ mẹ c ú mã nghe xong cũng không sinh khí ngược lại hai mắt bùng lên ra tinh quang